phàm Nhân Tu Tiên, Chương 755, Sinh Tử Độ Chiến Ba người này chậm đã đi tới trung tâm Đại Điện, sóng vai dừng lại. Người đứng ở giữa chính là hắc Bào Đại Hán, tướng Mạo có chút dự thờn, lạnh lùng mở miệng nói. Ba người chúng ta là ai thì chắc không cần giới thiệu, cho dù có người không nhận ra chúng ta thì bây giờ cũng đã biết rồi. tu hồi lần này do ba chúng ta chủ trì, có ai có ý kiến gì khác hay không? Thanh âm hắc bào đại hán cực kỳ băng hàng, lời vừa dứt thì bỗng nhiên một cỗ khí thế cường đại từ trên người toát ra, theo sau lên áp thật lớn đè xuống cả gian đại điện. Các tu sĩ đang ngồi cảm ứng được lên khí ba đồng thầm bất khả trách, thì sắc mặt khỏe biến. Nhưng hạng lộc không nhận kinh hãi, bởi vì pháp lực cường đại của người này, mà trong lòng còn kinh ngạc. Từ ma khí âm hàng trên người, hạng lộc khẳng định vị này là Hợp Hoang lão ma, nhưng bộ dáng của lão ma này thật sự không giống như trong tưởng tượng của hắn. Tuy là đại trưởng lão Hợp Hoang Tông, nhưng công pháp thoạt nhìn lại như ma công của quỷ linh môn. Do hạng lập không biết, đại trưởng lão Hợp Hoang Tông từ xưa tới nay đều được xưng là Hợp Hoang lão ma. Mặc dù công pháp Hắc Bào đại hán tu luyện cùng với ma công Hợp Hoang Tông quan hệ không lớn, nhưng vẫn không thể không mang danh hiệu đó. Lúc này những người khác đều cảm nhận được sự đáng sợ của đại hán, nên trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức nhảy ra khiêu chiến cái quyền uy của tam đại tu sĩ. Trong lúc nhất thời, cả gian đại điện trở nên yên tĩnh không tiếng động, coi như đồng ý với lời nói vừa rồi của Hập Hoang lão ma. "Tốt, nếu không có ý kiến gì, vậy không cần nói vòng dài vòng vo, và trên thực tế cũng không có thời gian để nói nhảm. Ngày buổi sáng hôm nay Mộ Lan Nhân đã phái sứ giả tới đưa ra thư khiêu chiến, nói là nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ, thì bảy ngày sau, tại biên giới sẽ quyết một trận tự chiến. Hát bào Đại Hán mà không chút thay đổi nói, khiêu chiến thư, bảy ngày sau, điều kiện là gì? Chúng thủ sĩ một trận giao đồng. Lời vừa rồi của dịch huynh là thật, đây là chiến thư của đối phương, chưa bị đã hữu xem trước một lần, rồi sau đó chúng ta tái thương nghị đối sách. Mặc dù đã chiến sớm hơn một chút so với dự định của chúng ta, nhưng lấy thần thông của mọi người đang ngồi ở đây, chẳng lẽ lại sợ bọn người bội lang sao? Đạo sĩ Lượng dắt Kiếm khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng khi tiến vào trong tay mọi người thì lại giống như gió xuân thổi qua, bỗng nhiên làm cho mọi người lập tức tâm bình khí hòa. Các tu sĩ khác trong lòng cả kinh, giao động lập tức bị dẹp yên, nhưng có người thấp giọng nói thầm một câu. Tịnh tâm quyết của Thái Trần Môn, quả nhiên là có chút môn đạo. Nghe lời nói từ hồ không quá tâm phục, trung niên đạo sĩ nọ, từ hồ như không nghe thấy, ngược lại lấy từ trong áo bào ra một khối ngọc dạng, tiện tay vứt cho một lão giả mặc áo bào xám đối diện, miệng cười nói. Đây là khiêu chiến thư của mộ lan nhân, đạo hữu trước đi, hãy xem một chút. Lão giả sau khi ngận ra thì không nói gì, đưa tay cầm ngọc giản dùng thần thức đạo qua nội dung bên trong sắc mặt bộ nhiên trở nên âm trầm, sau đó khuôn mặt lạnh lùng đem Ngọc Giảng trực tiếp ném cho người bên cạnh. Người nọ sau khi tiếp nhận Ngọc Giảng cũng tò mò dùng tâm thần lướt qua một cái, sắc mặt cũng nhăn nhó. Lúc chúng tu sĩ đang truyền nhau khiêu chiến thư, hàng lập lại đánh giá đạo sĩ cùng Thanh Sam lão giả nọ. Đạo sĩ này ước chừng hơn 40, da dẻ trắng hồng, ngụ quan đoan chính nhò nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh đa hào cảm. Chính là Chí Dương Thường Nhân của Thái Trần Môn thuộc chính đạo Minh. Về phần thanh sam lão giả nọ, từ bề ngoài mà xem thì thật sự rất bình thường. Vô luận quần áo trang phục hay là tướng mạo khí khái cũng không có chút đặc thù nào. Duy nhất làm cho hàng lập lưu tâm chính là 10 ngón tay để móng dài. Những móng tay kia thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lấy lên quang mang màu tím đen, thật sự rất bắt mắt. Người này tự nhiên là ngụy vô Nhai, đạo trưởng lão cụ cựu quốc minh. Nguy vô nhai, từ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hàng Lập, khẽ liếc mắt nhìn thắng một cái. Sau khi đôi mắt, thì biểu tình lộ ra một tia ngoài ý muốn, mỉm cười. Hàng Lập có chút xấu hổ, đồng dạng cười đáp lễ, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu người này biết quan hệ của mình với Nam Cung Uyển, thì không biết còn có thể cười được không? ngay lúc Hàng Lập đang tự đánh giá, thì Long Hàm bên cạnh đã xem xong ngọt giảng, được người khác đưa tới. Biểu tình trở nên không tốt, ném cho Hàng Lập. Thấy thần sắc của mấy người phía trước cũng như vậy, Hàng Lộc có chút tò mò. Lúc này, vẻ mặt hắn bình thường đem tâm thần đắm chìm vào trong Ngọc dạng. Một hồi sau, Hàng Lộc cau mày, thu hồi thần thức, yên lặng đem Ngọc Giảng giao cho một tu sĩ khác. Không bao lâu sau, Ngọc Giảng đã được xem hết một lượt, sắc mặt mỗi một người thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Thậm chí, còn có một hai người sau khi xem xong, không thể nhận nại, hư lành một tiếng. Chưa vị đạo hữu đã xem xong chiến thư rồi, không biết là có ý kiến gì không? Chị Dương Thượng Nhân của Thái Trần Môn như cười như không nói, hỏi một câu. Khẩu khí thật lớn, đem một nửa thiền nam nhường cho bọn hắn. Bọn hắn tưởng rằng dễ thắng chúng ta lắm hay sao? Một vị tu sĩ sắc mặt âm lệ, thân mặt cẩm bào, lạnh luôn nói. Không sai, cái gì bảo là bỏ ra một chút đất đai thì có thể hóa giải càng qua, bọn họ nghĩ rằng chúng ta không biết rằng. Mộ Lang Nhân bây giờ chỉ là chó chạy nhà tan thôi sao? Sợ rằng không cần chúng ta cùng bọn họ quyết chiến, chỉ cần cầm cự một chút là có thể đem bọn họ diệt sát. Một lão giả đầu to mặt lộ ra vẻ dằn tra nói: Lỗ Đào Hưởng, người nói lời này là ký tứ gì? Có phải là do thiên huyền tông các ngươi nằm sâu trong thiên nam nên không thèm để ý tới sống chết của các tông môn chúng ta? kéo dài chiến tranh đối với thiên huyện tông các ngươi đương nhiên chẳng can hệ gì nhưng đối với căn cơ của tông môn chúng ta thì phải làm sao bây giờ một gã đại hán ngầm đen ngồi bên lão già béo phì mặt lồi vẻ bất thiện nói ta cũng không phải là vì mọi người suy nghĩ sao tông môn thì có thể tái kiến nhưng người chết thì không cách nào sống lại được lão già béo phì không chút giờ nào nghiêng nhìn một cái rồi thản nhiên nói người nói nghe quá dễ dàng Nếu buồn bỏ vài quốc gia chúng ta, thì tại sao tu sĩ chúng ta phải thay bà đạo các ngươi ngăn cản pháp sĩ đại quân? Chúng ta dứt khoát đem cả tông môn di chuyển đến thiền là quốc các ngươi, thì không phải là không chết một ai sao? Lại có một người lạnh nhạt nói, Các ngươi, đủ rồi, chuyện có hay không kéo dài chiến tranh, đã sớm quyết định, không cần thảo luận. Bây giờ việc chúng ta cần phải làm là ứng phó pháp sĩ đại quân mộ lan nhân như thế nào, không phải nghe các ngươi tranh cãi. Hắc bào đại hán nghe tới đó, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lớn vài câu. Ba người này thấy vị hợp hoàng tông lão ma mở miệng mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám nói gì. Dù sao, trong tu tiên giới, đều lấy thực lực để nói chuyện. Kỳ thật, chuyện tranh chấp của ba vị đạo hữu, căn bản không cần thiết, vì chúng ta đã sớm tính toán qua. Lấy khi thế của pháp sĩ đại quân lần này, việc kéo dài chiến tranh, căn bản là không có khả năng. Nếu không tập trung hơn phân nữ lực lượng của thiên nam, thì căn bản không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương. Chỉ bằng vào lực lượng một tông phái hay một quốc gia, thì sợ rằng vừa giao chiến đã lập tức hỏng mất. Đến lúc đó, 89/ phần 10 lực lượng bị tiêu hao, chính là chúng ta. Cho nên, trận này phải đánh, hơn nữa nhất định phải đem đánh bại mộ lan nhân. Ở đây tuyệt đối không có cái gì gọi là may mắn. sắc mặt của Chí Dương thường Nhân cũng ngân trọng nói. Vừa nghe như vậy, các tu sĩ khác sau một trận thì thầm liền an tĩnh trở lại. Bất quá, mộ lan nhân rốt cuộc làm cái trò quỷ quái gì? Đánh thì đánh, vì sao còn muốn trước tiên tiến hành đổi chiến? Hơn nữa, còn muốn cực to nữa chứ? Nhiều tài liệu quý trọng như vậy, cho dù là đại tông đại phái cũng không thể có được. Không phải tư nguyên tu luyện của mộ lan thảo nguyên thiếu thốn sao? Vị đồng môn đồ ngự lên tông, đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi một câu. Cái này thì ta biết. Mộ Lang Thảo Nguyên xác thực từ nguyên thiếu thốn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh Thạch, quan Mỏ và một ít nguyên liệu thường dùng, so sánh với số lượng pháp sĩ khổng lồ mà nói, thì đích xác là không nhiều. Nhưng tài liệu huy hữu, thì Mộ Lan Thảo Nguyên lại không hề ít. Thậm chí có vài loại so với thiên năm chúng ta lại giàu có hơn. Có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy, cũng không có gì phải ngạc nhiên. Tu sĩ kia từ hồ biết rất nhiều về người Mộ Lan nên giải thích. Hóa ra là như vậy những bọn hắn nếu đã tự tin như vậy thì nhất định có thể thắng cuộc. Trong trận đội chiến đó, trừ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra thì mọi người còn lại đều có thể tham gia, một lần đánh cuộc là gồm 10 trường chiến đấu sinh tử. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tu sĩ chúng ta đều là tép riu hết hay sao?" Đồng môn đồ chậm rãi nói, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Những tu sĩ đang ngồi đây ai ai cũng là hạng người suy tính sâu xa, tự nhiên biết Mộ Lan Nhân đưa ra đội chiến này, khẳng định là có chút quỷ quái, hoặc là ám hàm quỷ kế gì, nên đều tự đánh giá xem trong đó có gì không ổn hay không. Hàng Lập cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Trong khiêu chiến thư đã nói rất rõ ràng, đội chiến lần này là do song phương cử hành trước mặt hai bên, nên không có khả năng thi triển thủ đoàn ám toán. Hơn nữa, tu sĩ xuất chiến cũng trực tiếp mang theo tài liệu đánh cuộc vào tỷ thí. Người thắng có thể trực tiếp lấy túi trữ vật của đối phương. Duy nhất có chút kỳ quạt là trong khiêu chiến thư nói rất rõ ràng là 10 trận đội chiến này phải đồng thời cử hành. Hơn nữa, tu sẽ cho dù bại cũng không được đào tẩu, chỉ có thể chết trận đương trường mà thôi. Vì vậy đội chiến sẽ tiến hành trong một không gian bị phòng bế mà bình chứng này thì do song phương phái người bố trí. Trong thời gian tiến hành đội chiến cũng đồng thời phái người giám sát sự vận hành của pháp trận để ngăn ngừa đối phương động tay đồng chân. Mặc kệ mộ làng nhân có quy kế gì, việc này đối với chúng ta, từ hồ cũng là một cơ hội không tội. Nếu có thể tiêu diệt mấy pháp sĩ cao cấp trước khi đại quân giao chiến, thì khẳng định sẽ có lời không ít đối với chúng ta. <cười> Sợ rằng chủ ý của bọn mộ làng nhân cũng giống như của người. Một vị tu sĩ sau khi chờ chờ liền mở miệng nói, nhưng lập tức có một tu sĩ khác cười lành phản bác. Việc này cần gì phải nghĩ nhiều. Một làn nhân muốn đội chiến, nhưng căn bản là không cần thiết phải như vậy. Bảy ngày sau, chúng ta vẫn dựa theo an bài của chính mình, không tiếp nhận đội chiến. Như vậy đối phương dù bậy ra quy kế gì đi chăng nữa thì cũng bị phá giải hết rồi. Lời này đúng là do vị tu sĩ họ huống của nghề hàng trai nói. Tùy huống đạo hữu nói rất phải, nhưng đáng tiếc là đội chiến lần này chúng ta phải tham gia và không thể không thắng. Chỉ dương thượng nhân thời dài, có chút bất đắc chỉ ứng lời. Sao chứ? Thường nhân nói lời này là có ý tứ gì? Chúng ta không thể bị bọn mồ lan dắt mũi được. Lão giả họ hướng nhớ mày, có chút bất mạng nói. Trong mấy lão quái còn lại, cũng có vài người gật đầu tỏ vệ đồng ý với lời nói này. Chương 756 Lời Dụ Ba người bọn ta đương nhiên biết, bên trong có điều không ổn. Những lần tấn công trước của người mồ lang đã bắt đi không ít tu sĩ làm tù binh. Trong đó tu sĩ của cựu quốc minh chiếm đại đa số Nhưng đệ tử của các đại tông phái khác cũng không ít Theo như bị sư giả đó cho biết thì có khoảng hơn một ngàn người Chỉ dương thượng nhân thần sắc âm trầm nói Xin đạo hữu chỉ giáo cho Chẳng lẽ nếu chúng ta không tiến hành đổ chiến Thì bọn họ sẽ giết tụi bên sau Vậy thì người mồn lan không sợ chúng ta dùng thủ đoạn khác trả thù hay sao chứ Lão giả họ hướng thất kinh thốt ra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 Biết rõ là không ổn, nhưng chúng ta vẫn phải nhảy vào chứ biết làm sao bây giờ. Lòng hàm thở dài, đồng ý nói. Lòng hàm đã nói như vậy, thì những người khác còn lại làm sao không hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dị, thầm mắng đối phương thật xạo trá. Xem ra, mọi người cũng đã hiểu rõ, lần đội chiến này không đánh không được, bất kể đối phương có dùng ý gì, chúng ta cũng phải đả bài pháp sĩ.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 ba người bọn ta cũng không cường ép chỉ dường thường nhân sau khi đưa ánh mắt đảo qua mọi người ở trong đại điện liền trình trọng nói tự nguyện khi nghe xong mọi người đều âm thầm cười lành ánh mắt lóe lên nhưng không ai nói gì ở đây chẳng ai là thằng ngốc đừng nói cuộc chiến này có nhiều chỗ quỷ quái cho dù không có thì cũng không ai nguyện ý đi tự chiến dù sao tu luyện đến cảnh giới này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 Nhìn thấy sắc mặt của mọi người như vậy, sắc mặt hợp hoang lão ma trở nên âm trầm, hừ một tiếng, vừa nghe đã thấy lạnh bước thấu xương, làm cho sắc mặt các tu sĩ đang ngồi trong điện, khẽ động, nhưng vẫn chẳng có ai đứng dậy. Chỉ dương thường nhân thấy như vậy liền lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, còn hai mắt của quỷ vô nhai thì nheo lại, vẫn im lặng, không biết đang nghĩ vấn đề gì. Thấy vậy, chỉ dương thường nhân cũng không muốn tình hình khó sự này kéo dài thêm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 Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trong đầu xuất hiện một loại suy nghĩ. Nhưng đột nhiên, hắn nghe Chiến Dương Thượng Nhân truyền âm tới bên tai. Hàng Đạo Hữu, nghe nói Đạo Hữu đang đi tìm một số lượng lớn canh tin. Không biết việc này có phải là thật không? Hàng Lập đã mơ hồ đoán được, nhưng vừa nghe xong, trống ngực không khỏi đập liên hồi. Hắn nhờ Thiên Đạo Minh đi tìm canh tin cũng không phải là điều gì bí mật. Đối phương biết được không có gì là kỳ quái. Không sai. Thực sự hàng bộ đang muốn tìm một ít canh tin để luyện chế phát bảo. Chẳng lẽ Chí Dương Đạo Hữu có lượng lớn loại tài liệu này? Hàng lập ổn định tinh thần, bất động thanh sắc hỏi. Hàng Đạo Hữu đoán không sai. Ta cùng với ngụy Đạo Hữu có trong tay không ít canh tin. Số lượng hẳn là đủ cho Đạo Hữu sử dụng. Hàng Đạo Hữu có hương thú tham gia lần đổi chiến này hay không? Chí Dương Thượng Nhân cười cười nói. Tài Hạ muốn đánh giá xem số lượng canh tin có đủ như Tài Hạ cần hay không? Đúc đó mới có thể nói tới việc tham chiến. Hàn Lập trầm ngâm một chút không trả lời dứt khoát. Chỉ Dương Thượng Nhân mỉm cười đáp ứng, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã có 5 người đồng ý tham gia đội chiến, còn lại thì giống như Hàn Lập, muốn suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng như vậy cũng đã làm cho ba người Chỉ Dương Thượng Nhân rất hài lòng. Lúc này bọn họ cũng không có truyền âm nói chuyện với những người khác. Mà bắt đầu bố trí công việc cụ thể để đối phó với đại quân Pháp Sĩ, ngồi ở trong sảnh, nghe mấy lão quái vật thảo luận với nhau về chuyện thực hư của đại quân Pháp Sĩ, cùng việc vận dụng trần kỳ và các loại khí cụ bày trận, đưa ra cách ứng phó đối với linh thuật đại trận của Pháp Sĩ. Nhưng tâm tư của Hạng Lập lúc này đã ở trên 9 tầng mây, chỉ nghĩ tới chuyện canh tin mà thôi. Thật lòng mà nói, Hạng Lập đối với uy lực của bộ mạng Pháp Bảo là thanh trúc vòng vân kiếm không thực sự hài lòng.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 được ghi trên bản công pháp kia, thì hằng lập mới hiểu được sự đáng sợ của việc phối hợp thành trúc phần vân kiếm với thành quyền kiếm quyết. Chỉ cần hắn thi triển một phần nhỏ của tuyệt chiêu này thôi, thì cũng đủ sức đánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ một trận rồi. Còn về phần hư thiên định, mặc dù được ngân nguyệt khoe khoang rất nhiều, nhưng uy lực thực tế như thế nào, thì trước khi được nhìn thấy tận mắt, hắn Thụy chung vẫn rất hoài nghi. Bởi vậy đại can kiếm trận chính là đại thần thông để hắn đứng vững trong tù tiên giới về sau.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 chỉ cần đối thủ không phải là một lang đại thần sư thì hắn chẳng cần sợ bất kỳ ai. cho dù địch dân có quỷ kế thì với uy lực của phòng lười sĩ và tử la cực hỏa chỉ khời khơi có cái trận pháp bảo hộ sao có thể giam hãm được hắn. sau khi đã quyết định xong tâm tình của hàng lập liền diều xuống bắt đầu chăm chú lắng nghe nghị luận của các tu sĩ. lần tụ họp này diễn ra trong khoảng một can giờ. tam đại tu sĩ lấy chỉ dương thượng nhân làm chủ hợp hoang lão ma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 Chương 757, Cành Tinh Sư đệ, ngươi đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. hắc bạo đại hán đợi mọi người rời khỏi, diện vô biểu tình hướng tới vân lộ lão ma nói, sau đó cũng không quay đầu đi vào phòng bên cạnh. Ánh mắt của vân lộ lão ma lóe lên một cái, sau khi do dự một lúc liền im lặng đi theo, lão dường như đất kính sờ hắc bạo đại hán. Hàng, Bạch, hai vị đạo hữu, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Dì vị trước tiên hãy nhìn qua, rồi hẳn quyết định có tham gia đội chiến này hay không. Việc này bận đạo có thể hiểu được, dù sao cũng quá nguy hiểm, nếu không đủ hấp dẫn, thì ai cũng không muốn đưa thân vào hiểm cảnh. Mặc kệ những thứ kia có làm cho hai vị hài lòng hay không, nhưng bận đạo rất hy vọng hai đạo hữu chấp nhận lời đề nghị kia. Chỉ dừng thượng nhân chờ cho đám người của hắc Bào Đại Hán và Vân Lộ Lõ Ma rời đi, không mời hẳn lập cùng phu nhân đi tới nơi khác, mà đứng tại chỗ trình trọng nói. Còn nguy vô nhai, hai tay để sau lưng, thần sắc không đổi nhìn hai người. Nghe chỉ Dương Thượng Nhân nói như vậy, Hàng Lộc còn chưa nói gì, thì vị phu nhân xinh đẹp như mày, lạnh lùng trả lời. Ta chỉ là một phụ nữ yếu nhược, mặc kệ việc mộ lang xâm lấn thiền nam, hay là thiền nam xâm lấn mộ lang. Lần này nếu nhiều người không truyền tin, nói có vật ấy trong tay, thì ta cũng không rời núi tới đây. Lời thật khó nghe, nếu thứ đó không vừa ý, thì ta lập tức quay về lời lệ của vị phu nhân nói chỉ dừng thượng nhân không có chút khách khí nào. Bạch đạo hữu sao lại vậy chứ? Mặc dù việc năm đó ta có sai, nhưng trên thực tế là muốn tốt cho đạo hữu thôi. Chỉ dương thượng nhân nghe vậy không chút tức giận mà còn ôn hòa nói. <cười> "thì phi đúng sai, ta tự có đánh giá của riêng mình, đừng đề cập đến chuyện năm đó, mau lấy vật ấy ra đi. Sắc mặt phu nhân trầm xuống hơi là nói.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 Chắc có chuyện gì cần sử dụng chúng nên mới đáp ứng chỉ dương thường dân về việc tham gia đội chiến, âu cũng là vấn đề dễ hiểu. Sao chỉ mới có giai đoạn nhộn thôi vậy? Nó cần chưa trưởng thành cơ mà. Có chút ngoài dự đoán của hàng lộc phụ nhân kia sau khi nhìn thấy, sắc mặt có chút biến đổi hỏi. Bạch Đạo Hữu, đội băng tuyết tầm này được phát hiện ở tầng băng nằm sâu cỡ trăm trường phía dưới hàng băng động. Nó không phải là loại bình thường, mà chính là cực phẩm thành vương tầm. Người hãy dùng thần thức đánh giá kỹ Sẽ thấy sự dị thường trong cơ thể của chúng Chỉ dường thượng nhân thần sắc không đổi Bình thản nói Thành vương tầm Vẻ mặt vị phu nhân thay đổi bản tính bán nghi Dùng thần thức kiểm tra ban tầm Một hồi lâu sau nét mặt mới dạng ra Thế nào Đội thành vương tầm này Tuy vẫn là nhồng Nhưng nếu nợ ra Thì chắc chắn sẽ là cực phẩm Chắc là cũng đủ cho đạo hữu mạng ý rồi chứ Chỉ dường thượng nhân nhìn chầm chầm vị phu nhân dò hỏi Vật này ta nhận, ta sẽ tham gia độ chiến. Phụ nhân sau khi giao dự một chút, liền thu lấy hộp ngọc. Tốt, với thần thông vần tuyết quyết của bạch đào hữu, thì đối phó với một tên pháp sĩ chắc chắn là sẽ thắng. Chỉ dương thượng nhân thở phạm một hơi, tươi cười vui vẻ nói. Còn phụ nhân họ bạch thần sắc bất động, lạnh nhạc buông ra hai chữ cáo từ, rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Chỉ dương thượng nhân chỉ còn biết cười khổ lắc đầu. ngụy vô nhai thấy vậy. Chỉ cười hắc hắc, nhưng vẫn không nói gì. Hàng đạo hữu, không biết đạo hữu cần nhiều hay ít canh tinh. chờ phụ nhân nọ đi ra khỏi cửa điện, chỉ dường thượng nhân quay người, hướng tới hàng lập tươi cười hỏi. Tài hạ cần rất nhiều, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, giá trị canh tinh rất cao, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể xuất ra, hàng bộ nguyện ý dùng vật có giá trị tương đương để trao đổi, cũng không để cho hai vị đạo hữu phải chịu thiệt thòi. Hàng lập không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ha, nghe khẩu khí của hàng đạo hữu, thì dường như không có ít tài sản. Nhưng đạo hữu cũng biết, một khi đã đến được cảnh giới như chúng ta, thì có rất ít đồ vật làm cho bần đạo cùng quỷ huynh đồng lòng. Nếu không, thì cuộc đại chiến lần này ba người bọn ta sao lại bỏ ra nhiều đồ vật ngoại thần như vậy chứ? Chỉ dương thường nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Hàng lập chỉ cười cười không nói gì thêm. Còn ngụy vô nhai, đứng im lặng một bên, đột nhiên than thở một câu. Chỉ dừng đạo hữu, người sao lại có thể nói như vậy chứ? Như hạng đạo hữu đây chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ mà có thể bình yên thoát khỏi tay mộ Lan Thần Sư. Hả có thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác hay sao? À, tại hạ thực sự là đường đột. Bất kể là hạng đạo hữu định dùng vật gì để trao đổi, trước tiên ta sẽ để cho đạo hữu xem qua cành tin một chút nếu đạo hữu có vật gì thật sự làm cho bọn ta đồng tâm, thì sẽ đồng ý đổi tất cả cành tinh. Hai người bọn ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ dương thượng nhân hào sảng nói. Tiếp theo, lão tháo túi trữ vật bên Hồng ra, hướng miệng túi xuống dưới, dốc dốc một đạo hào quang màu trắng chợt xuất hiện. Trong đạo hào quang có ba khối đá màu vàng kim lớn nhỏ khác nhau, bị đạo sĩ vươn tay chụp lấy rồi đưa cho hàng lập. Trong lòng hàng lập liền giật mình, không chút khách khí tiếp nhận.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 Tuy cộng thêm nó, vẫn không đủ cho 72 thanh phi kiếm. Nhưng nếu tiết kiệm, cũng đủ dùng luyện chế cho 36 thanh phi kiếm. Mà 36 thanh phi kiếm phối hợp với thần thông, ký mạnh phân quan thuật, thì hắn miệng cường có thể bày ra một cái đại canh kiếm trần loại nhỏ. Trong lòng có chút kích động, hắn lập tiếp dần khối canh tinh mà Nguyễn Vô Nhai vừa đưa cho. Sau khi hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn mới mở miệng nói. Toàn bộ canh tinh ở đây, tuy không đủ, Nhưng cũng đủ để cho Tài Hạ tham gia vào lần đổi chiến tới. Xin hai vị đạo hữu xem thử vật mà Tài Hạ muốn trao đổi có vừa ý hay không. Hàng lập thu lấy canh tinh, rồi sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra hai hộp ngọc màu sắc khác nhau, phân biệt đưa cho quỷ Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân. Chí Dương Thượng Nhân tiếp lấy hộp ngọc, thản nhiên mở nắp nhìn qua một cái. Còn Nguyễn Vô Nhai thì nhất nhất đánh giá rồi mới mở ra. Trong một cái hộp ấy có rất nhiều vầy sừng màu đỏ tươi. Còn trong hộp kia lại có một sắc rùa màu đen. Đây là cái gì? Yêu thú tài liệu. Hai người còn có chút kinh ngạc. Hạng Lập thấy vậy liền giải thích. Không sai, trong tay quỷ Đạo Hữu là lân phiến của yêu thú độc giao. Còn trong tay Chí Dương Đạo Hữu là sát rùa. Cả hai đều là của yêu thú cấp 8. Mặc dù không dám nói đó là thứ nghịch thiên, nhưng tài liệu từ bản thể của yêu thú hóa hình chỉ sợ rất khó kiếm được ở thiên nam. Có lẽ cũng dù sức trao đổi với số canh tin vừa rồi. Thành âm Hàng Lập rất bình tĩnh và rất tự tin. Yêu thú cấp 8, cho dù ở loạn tên Hải cũng là tồn tại rất đặc thù. Bình thường, tu sĩ hay đi ra ngoài tên Hải, cũng không mấy ai có thể nhìn thấy. Đừng nói tới việc giết chết rồi cướp lấy bản thể làm tài liệu. Còn ở Thiên Nam, đừng nói yêu thú cấp 8, cho dù cấp 6, cấp 7 cũng đã là tuyệt tích từ lâu ngoại trừ một vài loại hồ sơn yêu thú được các đại tông phái nuôi dưỡng ra, thì tin tức về yêu thú cấp cao cũng chẳng còn. Lần phiến của độc giao cấp 8 Chỉ dường thường nhân còn tốt, tùy vẻ mặt kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn như thường. Còn quỷ Vô Nhai thì vừa nghe la lệnh của Lần phiến lại không nhịn được thất thanh hồ lên, trong giọng nói chẳng ngập vẻ vui mừng. Hàng lập ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới việc công pháp tu luyện của quỷ Vô Nhai hình như là độc công. Độc dao là loại vô cùng kỳ độc, chẳng lẽ lần phiến có tác dụng đối với lạo sao? Hàng Lập đang lúc nghi ngờ, thì Nguy Vô Nhai đã không thể đợi được, dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lần phiến xem xét tỉ mỉ. Xem ra, thứ hạng đạo hưởng muốn trao đổi thật sự hợp ý với Nguy Huynh. Ta cũng có chút hứng thú đối với cách xác quỷ yêu này. Nếu thật sự là tài liệu của yêu thú cấp 8 thì tự nhiên sẽ không phải là vật thường, rất tuyệt khi dùng để luyện chế chiến giáp hoặc là thuận bài bậc này đã đủ để hoán đổi lượng canh tên rồi. Chỉ dường thường nhân cảm thấy ngạc nhiên vì sự thất thố của Nguyễn Vô Nhai, nhưng thần sắc dễ dàng loén lên rồi biến mất. Sau đó, miệng cười nói với Hạng Lập và cầm lấy quỳ sắc không nhanh không chầm xem xét. Tuy biết lời của Hạng Lập không phải là giả, nhưng lão đạo sĩ vẫn khó có thể tin. Một tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ vừa xuất thủ đã đưa ra được tài liệu yêu thú cấp cao như vậy. Chỉ dường thường dân bán tin bán nghi, nên phải đánh giá xem xét đồ vật đó là thật hay là giả. Dương 758 Huyền Thiên Tiên Đằng Trong lúc hàng Lập đang ngậm nghĩ thì ngụy Vô Nhai bỗng nhiên thở vào ra một hơi. Không sai, đích xác là lần phiến của độc giao khi lột xác, đồ vật này xuất hiện vừa đúng lúc. Xem ra, kiện pháp bảo kỳ của lão Phu có hy vọng tăng tiến thêm một tầng Sau khi vui mừng nói hết, sắc mặt Nguyễn Vô Nhai vẫn tràn đầy vẻ thích thú, bỏ lại lần phiến vào trong hộp rồi thu lấy. Tiếp theo, lão ngận đầu đánh giá hàng lập thêm một lần, biểu tình nghiêm nghị nói. Việc đạo hữu có thể xuất ra, thứ đồ trần quý như vậy, thật sự nằm ngoài ý liệu của ngụy Mộ. Đối với ta, lần phiến độc giao này vô cùng trọng yếu, tùy rằng trao đổi là theo nhu cầu, nhưng hàng đạo hữu còn đại biểu cho thiền nam của chúng ta, tham gia đội chiến, nên ta không thể để cho đạo hữu thiệt thòi.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 Trong lòng mừng rỡ, đưa tài tiếp lấy, nếu có thêm nó thì việc đồng thời luyện chế, 36 thành phi kiếm không cần phải lo thiếu nguyên liệu. Điều này khiến cho hắn thực hiện được hơn phân nữ dùng ý khi đưa ra đồ vật trân quý để trao đổi. Dù sao thì tài liệu yêu thú cấp 8 luận về giá trị vẫn trên can tinh. Ngoài ra bọn họ còn muốn hắn tham gia đồ chiến mà lại không xuất ra thêm gì thì có chút khó coi. Hai người ngụy vô nhai nếu còn can tinh, hơn phân nửa sẽ vì cử động vừa rồi của hắn. Mà bị bức bách giao ra, đương nhiên, kiểu dùng ý không cần nói rõ đó, nhưng lão quái vật thành tinh như bọn họ sẽ hiểu được ngay ý tứ của hắn. Dù sao, đều là tu sĩ Nguyên an Kỳ, không ai muốn lường gạt đối phương. Nếu hắn thù lức anh tinh, bỏ ra vật phẩm trao đổi, rồi sau đó lập tức vùi đít bỏ đi, chỉ coi như là một lần giao dịch bình thường mà không đề cập đến việc đổ chiến, thì hai lão quái cũng chỉ có thể trừng mắt mà chẳng làm được gì. Lúc này, Chí Dương Thượng Nhân cũng đã giám định xong vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ miệng cười, xem ra cũng rất vừa ý với quỳ sát kia. Nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai lấy ra thêm một khối cành tinh, thì sắc mặt lão trở nên do dự, trầm ngâm một lát rồi mới đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một thứ gì đó màu vàng nhạt, to bằng ngón tay cái, dài năm sáu tất, giống như một phần rể cây vậy. Ta thấy một linh khí trên người đạo hữu rất hân vượng, nhất định công pháp trụ tu là một thuộc tính. Nhất thời ta chẳng có gì thích hợp cho đạo hữu, tròm tay, chỉ có một đoàn đệ của cây tiên đằng thời thường cổ mà thôi. Vừa luận luyện chế pháp bảo hay là đeo trên người để dưỡng dục một linh khí cũng đều có hiệu quả rất tốt, đủ để đền bù cho cái xác của quy yêu kia. Chỉ dường thượng nhân trong giọng nói, gì vật này là...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 Chỉ Dương Thượng Nhân nói xong, liền đưa cho Hàng Lập. Huyền Thiên Tiên Đặng Hàng Lập tiếp lấy, đoạn rời cây màu vàng nhạc, rồi lầm bầm nói một mình. Cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hàng Lập đã đọc qua rất nhiều điện tịch, nên tự nhiên biết Huyền Thiên Tiên Đặng là gì, và cũng minh bạch được việc vì sao tìm trăm phương ngàn kế để cứu sống nó. Cái gọi là Tiên Đặng thực chất chỉ là danh xưng thôi, phàm là loại đàn mạng lên căn dị chủng có nhiều chỗ tốt, thì đều được gọi là Tiên Đặng. Thế nhưng...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 Sau khi thương lượng liền chia nó thành mấy chục đoạn, rồi phân chia đồng đều với nhau. Thế nhưng cũng không tính là vô ích một phen. Mà chiến dương thượng nhân lại là, là đại trưởng lão của chính đạo minh, nên có tu sĩ muốn đền bờ, lấy lòng, đã hiến dân cho lão một đoạn. Về phần quỷ vô nhai, có thể nhận ra là vì lão cũng có một bộ phận của tiên đặng, nhưng chỉ là một khúc nhỏ mà thôi. Cũng không biết vì tu sĩ nào của cựu quốc minh khoáng đuổi được, rồi sau đó rơi vào trong tay của quỷ vô nhai. Không còn cách nào cứu sống huyền thiên tiên đặng Nên phần chia thành nhiều đoạn Nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành Một loại tài liệu định cấp Do đó giá trị của nó trong con mắt của Chí Dương Thường Nhân Giảm đi rất nhiều Giành tiếng tuy lớn nhưng vẫn không được lão coi trọng Hưởng hộ nó có một thuộc tính Mà bản thân lão thì tu luyện huyền công thuộc tính họa Bỏ thì thương, vương thì tội Nên không suy nghĩ nhiều Đã xuất ra, giao cho hàng lập ngụy Vô Nha lúc này cũng hiểu được suy nghĩ Của Chí Dương Thường Nhân Biểu tình ngoài y muốn nhanh chóng biến mất. Dù biết La Lệ đoàn rệ trong tay, nhưng trong lòng Hàn Lập không chút vui mừng, hơn nữa còn thất vọng. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu luyện khí đến cấp, mà chỉ có hy vọng có được càng nhiều can tinh thì càng tốt, nếu không, hắn đã không đưa ra lẩm phiến và quy sát để trao đổi rồi. Bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc vân vân kiếm của hắn đã không có thời gian để bồi luyện, nên đâu còn thừa sức mà đi luyện hóa loại pháp bảo mới, chẳng bằng có thêm hai kiện cổ bảo thì thực dụng hơn. Xem ra, trong tay chí dưỡng thượng nhân, thực không còn canh tin. Nếu không, Lão cũng không đem bảo vật trân quý như huyền thiên tiên đàng ra cho đâu. Cho nên, Hạng Lộc không nói nhiều lời, trực tiếp lôi ra một cái hộp ngọc, bỏ đoạn rệ tiên đàng vào bên trong. Chú ý của hắn là sau khi trở về, sẽ lợi dụng luận dịch của tiểu bình để thử xem vì hạng lập cảm thấy lục dịch đó vô cùng thần bí khó lường, ngài tam đại thần một cũng có thể dựng dựng, thì nói không chừng sẽ cứu được huyền thiên tiên đàng cũng nên. Tùy hy vọng không lớn, nhưng nếu thật sự thành công, thì hắn thật sự có món hời lớn rồi. Sau khi suy nghĩ như vậy, sự bất mãn trong lòng hạng lập liền biến mất. Tiếp theo không đợi hai người nói gì, hạng lập liền ho nhẹ một tiếng, chủ động nói: nếu như tại hạ đã có được can tinh Vậy đội chiến bảy ngày sau, tài hạ nhất định tham gia. Hiện tại thời gian không còn nhiều, hàng mộ phải trở về. Dù sao, cũng phải chuẩn bị cho đại chiến một chút. Hàng Lộc không cơ ý muốn nói chuyện thêm, lập tức cáo từ. Không tưởng được, hàng đã hữu lại nôn nóng như vậy. Dù sao, việc đội chiến cũng không phải là chuyện chơi. Tự nhiên phải chuẩn bị một chút, hai người bọn ta sẽ không lưu đào hữu ở lại. chỉ Dương Thường Nhân miệng cười khách khí nói. Hàng Lộc gật gật đầu. Ôn quyền rồi xoay người bước ra khỏi Đại Điện. Thế nhưng, khi hắn vừa mới tới cửa, thì người Vô Nhai đang đứng tại chỗ nhìn Hàng Lập, đột nhiên vẻ mặt hiện lên sự quỷ dị, môi khẽ mất máy vài câu. Một hồi truyền âm vô cùng nhỏ truyền vào trong tay Hàng Lập. Hàng đào hữu, để mặc vụ lân phiến độc giao cho nên việc người cướp lấy Nam Cung Nguyễn, Lão Phu sẽ không truy cứu. Ngoài ra, sự tên giữa Điện Nhi của ta và Nam Cung Tiên Tử cũng xóa bỏ luôn đi. Vừa nghe lời ấy, Hàng Lập lập tức rụng mình, thân hình không khỏi ngừng lại một chút, nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng vui mừng. Tuy nhiên, hắn không quay đầu, tặng nhanh cước bộ thêm vài phần, rồi bước ra khỏi nghị điện. Khi nhìn thấy thân ảnh Hàng Lập biến mất, ánh mắt của quỷ Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân lóe lên, cả hai đều trở nên trầm mặt. Nhưng một lúc sau, Chí Dương Thượng Nhân liền chầm đại nói, Người thấy thế nào? Vì hàng đạo hữu của chúng ta lại có trong tay tài liệu yêu thú cấp 8 thực sự là điều khó có thể tin. Chẳng lẽ giống như việc chúng ta đã điều tra, đoạn thời gian lúc trước khi hắn thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi nào đó, nên đã được kế thừa y bác hoàn chỉnh của tu sĩ thường cổ? Nếu không, tại sao chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại có thể tiến gia lên nguyên anh kỳ và có nhiều bảo vật như vậy? Có lẽ là vậy, nhưng điều đó chẳng quan hệ gì với chúng ta. Có được pháp quyết tu luyện và bảo vật thời thường cổ không chỉ có một mình hắn. Cơ duyên loại này thực sự rất khó nói. Nên cần gì phải hâm mộ? Chẳng lẽ người muốn sát nhân đoạt bảo sao? Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói. Sát nhân đoạt bảo? Ngụy Huynh thật là biết nói chơi. Đừng nói hiện tại đại chiến đàn tới, không có khả năng làm việc này. Cho dù bình thường với thần thông đối phương, có thể thoát khỏi tay mộ lan thần sư, thì bần đạo cũng không làm cái việc hồ đồ như vậy. Hủng hộ bảo vật người này dù có trần quý đi chăng nữa, thì chẳng lẽ nó có thể giúp bần đạo đột phá được cảnh giới, tiến vào hóa thần kỳ hay sao? Cho nên, Hạ Tất phải trêu chọc một đối thủ khó chơi, ngoài ra, hắn thuộc phe Thiên Đạo Minh, phu phụ Long Hàm cũng không phải là kẻ dễ chọc đâu. Chí Dương Thượng Nhân miệng cười ha hả, lắc lắc đầu nói. Chương 759: Linh phù và giao hồn. Ngày khi Ngụy Vô Nhai cùng với Chí Dương Thượng Nhân còn đang ở trong đại điện nói chuyện về hàng lộc, thì hắn đã đi tới cửa chính của đại điện, nhưng có một sự việc làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là khi đi ra tới bên ngoài, thì hắn nhìn thấy Đồng Huyền Nhi. Không biết nàng ta rời khỏi điện bên bao giờ, mà hiện tại đang cúi đầu đứng đó, dường như đang suy nghĩ việc gì. Tu sĩ canh cổng biết, nàng ta đi cùng với vân lộ lão ma, nên mắt nhắm mắt mở, để cho nàng ta đứng ở ngoài cửa điện, mà không ai hỏi tới. Khi Hàng Lập vừa bước ra, thì Đồng Huyền Nhi cảm ứng được, nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngày khi nhìn thấy được Hàng Lập, Sắc mặt nàng ta lộ ra vẻ khổ quái, tự hồ không biết phải làm sao, ngoài ra còn thấy phản phất bộ dáng hơi gằn gắt, điều này làm cho Hàn Lập không hiểu gì. Tuy vậy, hắn cũng không có gì để nói với nàng ta. Sau đó, Hàn Lập làm đã vẻ như không thấy, đi lướt qua, chậm rãi đi tới một ngã tư đường ở phía xa xa. Còn động Huyền Nhi thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chăm chú vào bóng lưng Hàn Lập không nói gì. Sau khi đẻ Cảm thấy không có ánh mắt nhìn theo. Lúc này hai hàng lông mày của Hàng Lập khẽ nhíu lại, lắc lắc đầu. Chủ nhân, người quen vị nữ tu kia sao? Trong đầu, truyền đến lời nơi khó hiểu của Ngân Nguyệt. Ừm, đó là một người quen cũ lúc trước, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm. Hàng Lập thờ ơ trả lời. Có đúng như vậy không? Nhưng tự tỷ nhìn thấy biểu tình của nàng ta, thì dường như quan hệ hai người không phải là tầm thường. Chẳng lẽ năm đó, chủ nhân có gì... Ngân Nguyệt cười hì hì nói được một nửa câu, nửa câu còn lại thì cố ý lấp lửng. Đừng nói lung tung, ta không có một chút cảm tình nào đối với nàng ta, thậm chí lúc trước còn đối địch với nhau. Dường như Hàng Lập có chút không hài lòng, hư lạnh một tiếng nói, Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng rồi làm mặt quỷ trêu Hàng Lập, sau đó không nói gì thêm. Kể từ ngày Hàng Lập cứu được Ngân Nguyệt tới nay, hắn không có truy hỏi việc tự thành đấu và hoa lăm của bảo bị đoạt, cho nên Ngân Nguyệt đối với Hàng Lập thân cận hơn trước rất nhiều mặc dù không dám làm càng nhưng cũng tự nhiên hơn một chút. tất nhiên, hạng lộc cảm ứng được việc này cho nên hắn cũng tin tưởng nàng hơn. quan hệ giữa hai người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. trở lại căn cứ của lạc vân tông, hạng lập đem chuyện đã thương thảo ở đại điện nói ra cho lữ lạc nghe. xưa đệ cần gì phải mạo hiểm tham gia vào đội chiến kia? số càn tình đó thật sự trân quý nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân. Nếu hữu nhất, xưa đệ thất thủ thì phải làm sao? lựa lạc nghe hằng lập nói về việc tham gia đồ chiến thì lập tức lộ ra vẻ lo lắng. hằng lập miệng cười giàn giọt nói: lữ sư huỳnh cứ việc yên tâm. để đồng ý tham gia đồ chiến có nghĩa là đã nắm chắc tám 89 phần là có thể toàn thân trợ ra. nếu không thì để đâu có nhanh chóng quyết định như vậy chứ. thật ra cuộc đại chiến vài ngày sau việc an nguy của các đệ tử sư đệ không cách nào phần tâm bảo hồi được. toàn bộ phải nhờ một mình sư huỳnh gánh vác khi cuộc chiến bắt đầu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 Nếu như luyện chế thành công, thì tự nhiên sẽ có được thêm một sát chiêu. Nếu thất bại, thì cũng không sao. Dù sao, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, cũng không thể nào chuẩn bị được cái gì khác, mà cũng không thể tự nâng cao tu vi của bản thân. Nghĩ như vậy xong, Hàng Lập liền chậm rãi đi vào trong lầu cát nơi cư ngủ. Sau khi tiến vào phòng ngủ khoanh chân ngồi xuống giường, không lâu sau, liền tiến vào trạng thái nhập định. Thật sự không tệ, mới có vẹn vẹn hai ngày, mà tất cả tài liệu hàng lộc cần đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Hàng Lập thấy vậy trong lòng rất vui, xem ra chuyện lão của Lạc Vân Tông hoàn toàn là một việc tốt. Đem mấy loại tài liệu đó, hàng lập lần nữa tiến vào trong mật thất, hắn đi tới trung tâm của mật thất rồi ngồi xuống, đem tài liệu phù trợ bày ra trước mặt. Cuối cùng, rồi mới lấy túi trữ vật ra, một cái bình nhỏ xanh biếc cẩn thận mở nắp. Phốc, một tiếng vàng lên. Một đạo quang đoàn màu đỏ như máu từ trong bình bắn ra. Do đã sớm chuẩn bị, nên hẳn lập không chút bất ngờ. Hẳn khoát tay một cái, nằm ngón tay xòe ra. Một bàn tay to xuất hiện trong không trung, than quang lập lè, tóm lấy huyết sắc quan đoàn rồi giữ lại trong đó. Sau đó, quang hoa lưu truyền không ngừng, nằm ngón tay đùng lên, huyết sắc quan đoàn lộ ra rõ nguyên hình. Đó chính là một con tiểu dao màu đỏ, di chuyển loạn xạ ở trong lòng bàn tay, bộ dáng như muốn thoát ra ngoài. Thành quang xung quanh, nhờ có nhiều không, khốn trụ lấy dao hồn, khiến nó như chim xa vào lồng, căn bản không cách nào thoát ra được. Hai mắt hàng lập nhíu lại, lòng quang từ sâu trong động tự lé lên, quan sát thật kỹ tinh hồn của độc dao. Đừng thấy tiểu dao màu đỏ này vụn vậy buông thoát, linh hoạt như khi bị hắn thu vào trong bình mà đánh giá sai. Dưới sự trợ giúp của Minh Thanh Linh Nhãn, hàng lập lại rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Hồn lực trong cơ thể giao hồn mặc dù vẫn cường đại kinh người nhưng ánh mắt lại tán đi, coi đến ba phần bị xuyên ngốc. việc này cho thấy linh thức đã có dấu hiệu bị biến mất. Bây giờ thần trí của giao hồn đã bị thoái hóa tới mức khi chưa khai mở linh trí, nhưng cử động chạy trốn vừa rồi cũng chỉ là một loại bản năng sống còn mà thôi. Hàn Lộc khẽ thở dài, nghĩ lại lúc đầu nó là độc giao hóa hình cấp 8 kiêu ngạo ngập trời, thần thông cao thâm Nhưng hiện nay, tình hồn đã lọt vào trong tay của chính mình, nhưng không qua mấy năm mà linh trí đã dần dần biến mất, giờ giống như giả thú vậy. Đời người thật lên voi xuống chó khiến người ta cảm khái, việc này càng làm cho hạng lập âm thầm cảnh giác thêm, vì con đường tu tiên quá hung hiểm. Nếu như có một ngày hắn bị giết, thân thể bị tiêu diệt, còn nguyên thần rơi vào trong tay kẻ địch, thì kết quả so với độc dao này chắc sẽ không thể nào tốt hơn. người tại chỗ im lặng suy tư một hồi. Hàng lộc thở dài một tiếng, rồi bàn tay rung lên. Một đoàn thanh quan bao lấy huyết sắc tiểu dao rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của hắn. lơ lượn trên không trung bất động, không quan tâm đến tinh hồn của độc dao. Hàng lập cúi đầu lựa chọn tài liệu. Đột nhiên, điểm về phía một tấm da thú, lập tức khối da lình thú màu xanh chậm rãi bay tới trước người hàng lập Tần quan trong mắt hàng lập chợt lóe, há miệng phun ra một đoàn anh hỏa màu xanh, trực tiếp đánh tới tấm da lình thú rồi bao lên nó vào bên trong. nhưng quỷ gì chính là tấm da không bị cháy. hai tay hàng lập bắt quyết, mười ngón tay chỉ rõ liên tục, tầng đạo tầng đạo pháp quyết phóng ra, đánh thẳng tới tấm da linh thú. anh hỏa lấp lóe không ngừng, chợt sáng chợt tối liên hồi. đúng lúc này, hàng lập dừng pháp quyết, đưa tay điểm chỉ về phía một hộp ngọc màu trắng trước người. vù một tiếng, hộp ngọc tự động bay tới một bên, rồi hiện ra một ít ngần phấn lấp lánh. ngón tay hàng lập điểm tới. Một luồng ngân phấn nhỏ lập tức hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp đánh vào đoàn anh hỏa màu xanh trong không trung. Lập tức, hỏa diễm lấy lên những đốm lửa màu bạc, trong nháy mắt, hàng Lập bắt pháp quyết, dẫn hỏa quang hướng tới tấm da linh thú, lập tức biến nói trở thành một đóa hoa sen bạc, từ từ chuyển động. Thần sắc hàng Lập càng lúc càng nghiêm trọng, hắn bắt đầu điệm chỉ, đem các loại tài liệu trà nhập vào bên trong anh hỏa. Màu sắc của ngọn lửa đang bao lấy tấm da linh thú Từ bạc thành đen, từ đen hóa xanh, và cuối cùng là khi nó có màu đỏ, thì hạng lập thở phào một hơi, không tiếp tục cho tà liệu khác vào, mà thất vọng niệm niệm chú ngữ. Lúc này, ở đầu năm ngón tay, bắn ra bế đạo thanh ti trực tiếp đánh tới tấm da linh thú. Lập tức, tấm da linh thú ngừng chuyển động, dưới sự dẫn dắt của thanh ti bắt đầu rung động lúc nhanh lúc dòng. Sắc mặt hạng lập không chút biểu tình, tiếp tục động tác vừa rồi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 Sau khi đem vài loại tài liệu ném vào trong hỏa diệm, rồi lại luyện chế thêm một chút, ánh mắt Hàng Lập lóe lên vài cái, bỗng nhiên phất tay về phía hỏa quan. Bụt, ngọn lửa lập tức biến mất. Lúc này trước mặt Hàng Lập xuất hiện một tấm da linh thú màu đỏ như máu, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay. Thấy vậy, sắc mặt Hàng Lập liền lộ ra về hài lòng. ngẩng đầu nhìn giao hồn ngồi trên đầu, Hàng Lập không chút do dự điểm chỉ một cái. Thành quang chung quanh Giao Hồn lập tức hóa thành từng điểm linh quang biến mất, mà Giao Hồn dường như bị cái gì đó hấp dẫn, trực tiếp bay về phía tấm da linh thú. bụp một tiếng, Giao Hồn đã nhập vào tấm da thú, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Chương 760 Đại chiến tướng chí Ngày sau khi thấy Giao Hồn nhập vào trong tấm da linh thú, Hàng Lộc không chút suy nghĩ lợt tay, một cây linh phù bút màu lam dài khoảng 7-6 tấc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 chấm vào và hòa xuất những phù văn kỳ quái. Cứ như vậy, cứ cách một đoạn thời gian, Hàng Lập lại thay đổi sang loại linh dịch khác. Các loại các dạng phù văn từ từ xuất hiện trên bề mặt của tấm da linh thú. Không lâu sau đó, tấm da dùng làm giấy phù to bằng bàn tay đã bị ba bọc dày đặc bởi rất nhiều ký hiệu. Thần sắc Hàng Lập càng lúc càng trình trọng, tốc độ viết càng lúc càng chậm. quan màng trong bắt hắn không ngừng chớp đầu, sử dụng thần thông bình thanh lên nhãn tới mức cao nhất. Sau khi một phù văn màu đỏ vừa mới nhập vào tấm da linh thú, từ trong lá phù đang được hoàn thành được một nửa, đột nhiên xuất hiện một trận linh khí ba đồng dị thường, càng lúc càng mạnh hơn tòa ra. Sắc mặt hàng lọc đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. hắn không chút do dự, phất tay áo về phía mặt đất một cái. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện, đem tất cả các loại tài liệu thu hồi lại, đồng thời tay kia phóng đà tiểu thuận màu lam che chắn trước mặt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 lại ngăn cản chẳng chút khó khăn thực sự khác xa với dự liệu của hắn trong lúc Hàng Lập đang nghi ngờ thì một đoàn huyết quang bắn nhanh ra vẽ lên rồi xuất hiện ở phía trên mật thất bồi dáng như bốn bỏ chạy nhưng khi huyết quang vừa mới tiếp xúc với trần mật thất thì một tầng ánh sáng màu bạc liền xuất hiện cản đường đi của huyết quang làm cho nó bị bắn ngược trở lại và phải hiện ra nguyên hình thì ra đó chính là huyết sắc tiểu giao tinh hồn của độc giao Hàng Lập trước tiên là nhận ra Nhưng sau đó liền mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ thêm mà vươn tay ra, hướng tới hư không chột một cái. Một bàn tay to lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện trên đầu của giao hồn, tóm lấy nó rồi quay trở về. Lúc này, Hàng Lập đưa tay điểm về phía tiểu thuận, làm quan dần dần tán xà, thuận bại lập tức nhỏ lại, bay vào trong tay áo. Sau đó, Hàng Lập đưa mắt nhìn tới giao hồn vừa mới bị bắt trở lại, sử dụng minh thanh lên nhạn để kiểm tra. sắc mặt Hàng Lập hiện lên vẻ kinh ngạc. Rồi khẽ hô lên một tiếng. Mặc dù tiểu giao vẫn là tinh hồn, nhưng hồn lực so với lúc đầu suy yếu đi rất nhiều. Nó lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải. Hạng lập sờ cầm trồng ngâm suy nghĩ. Xem ra, hạng lên phù một khi luyện chế thất bại, thì yêu hồn không lập tức biến mất, mà chỉ tổn thất một phần hồn lực. Nếu như vậy, thì cho dù loại phù này khó luyện chế, nhưng trước khi hồn lực tiêu hao, thì hắn có thể thực hiện vài lần nên cũng có khả năng thành công tất nhiên nếu phải luyện chế quá nhiều lần thì hồn lực sẽ bị suy giảm rất nhiều vì vậy uy lực của hạng linh phù cũng chẳng còn nhiều sau khi suy nghĩ và hiểu rõ điều đó hạng lập thở phào một hơi vẻ mặt giãn ra cho dù hồn lực có bị tiêu hao đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc tinh hồn biến mất dù sao cũng tính là đại hạnh trong bất hạnh hạng lập cười khổ một tiếng lấy tất cả các loại tài liệu phù trợ ra chuẩn bị thử lại Đương nhiên, lần này hắn phải đổi biến gia thú khác. Công cuộc luyện chế tiếp tục bắt đầu. Trong lúc hạng lập đang ở trong mật thất, tuần lực chuẩn bị sát chiêu, thì cả Thiên Nhất Thành đã được động viên, hoàn toàn chỉ trong vọn vẹn 2-3 ngày. Toàn bộ thu sĩ của các tông phái lớn nhỏ khác nhau đều biết rằng mấy ngày sau, bọn họ sẽ quyết đấu một trận sinh tử với đại quân pháp sĩ. Sau một trận giao đồng, thì mọi người đều rời khỏi nơi cư trú, dựa theo tổ nhóm được phân công, tiến về phía biên giới. Ai ai cũng biết rằng, nếu bọn Mộ Lan không bài rút lui, thì thiên nam sẽ rơi vào quân địch. vô số tổng phái sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, do đó không cần kích động, sĩ khí cũng đã rất cao. Ngoài ra, xuất hiện rất nhiều lời đồn về sự tình liên quan đến đội chiến. Bởi vì lo sợ có giàn tế của người Mộ Lan, biết được danh sách các tu sĩ tham chiến, từ đó sẽ phái ra những pháp sĩ kết hợp. Cho nên tên tuổi của nhóm người hàng lậm vẫn được dự kiến, chỉ trừ mấy lão quái có mặt trong đại điện thì hầu như không ai biết. Cũng vì vậy mà danh tính của 10 vị tiền bối nguyên anh kỳ này cũng được đông đảo tu sĩ nghị luận bàn tán xôn xao. Còn dự đoán tình hình thắng thua, dù sao, đồ chiến cũng liên quan đến sự sống còn của hơn 1.000 tu sĩ bị bắt. Đặc biệt, những người có môn nhân đệ tử nằm trong số đó lại càng quan tâm hơn.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 Bầu trời đang từ từ lặng xuống, thần sắc âm trầm bất định. Mắt thấy sắc trời dần tối, hai hàng lông mày của vị nữ tử này càng thêm nhíu lại, cánh môi đỏ mọng quyết định đứng dậy. Nàng vừa đi được một hai bước, đột nhiên một chàng âm thanh vang lên, truyền tới đại sảnh. Nữ tử họ Tống lúc đầu là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Một lát sau, thành quan từ trong cửa mật thất chớp động, tiếp theo thân hình hàng lập đột nhiên xuất hiện.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 Khải bẩm siêu thúc, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Hiện tại, đứa tử họ Tống đã hoàn toàn an tâm, cùng kính trả lời. Ngày thứ năm, thời gian còn lại chắc chắn vẫn còn dư, nhưng tốt nhất là chúng ta nên khởi hành sớm một chút. Hàng Lộc nghe xong, liền quyết định đi ngay. Tuân lệnh, đứa tử họ Tống nhẹ nhàng vâng lời. Hàng Lộc khoát tay, một đoàn bạch quang từ trong cổ tay áo bay ra. Sau khi quang hoa biến mất, một chiếc xe có cánh màu trắng xuất hiện, đó chính là ngự phong xá. Lên đi, dùng nó để di chuyển thì nhanh hơn so với đồn quang một chút. Thân hình hàng lập chợt lóe, liền xuất hiện ngay trong xe, sau đó quay đầu lại nói với nữ tử họ Tống. Nữ tử họ Tống liếc mắt, đánh giá ngự phòng xa một chút, trọn mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi không nói tiếng nào, nhảy lên. Hàng lập thấy vậy, liền lấy mùi chân điểm nhẹ một cái, lập tức bạch quang quan, quan ngự phòng xa, lóe lên. Một tầng ánh sáng vào bạc xuất hiện, bao trùm toàn bộ cả người lẫn xe vào bên trong. Hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Ngự phong xa không hội danh là loại pháp chí chuyên dùng để phi hành. Chẳng những linh lực sử dụng không nhiều mà tốc độ phi đồn so với tu sĩ bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã bay khỏi thiên nhất thành, phóng thẳng tới biên giới. Nữ tử họ Tống thấy vậy, trong lòng càng thêm yên tâm, đồng thời còn cho rằng có lẽ là do có loại bảo vật này nên vị hàng siêu thúc cho tới hôm nay mới xuất quang. Ngoài ra, đàn còn thắc mắc không biết vì sư thúc cao thâm mạc trách của mình đã tu luyện loại bí thuật lợi hại gì mà thỉnh thoảng từ trong mật thất lại truyền ra tiếng rộng gầm bạo liền. trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì Hàng lập lại bất ngờ mở miệng hỏi một câu ngoài dự liệu. hai người tự lên đạo hữu giờ vẫn ở chỗ cũ chưa rời đi chứ? tự lên đào hữu và mai ngương cô nương tạm thời đợi khỏi thi nhất thành chờ sau khi đại thi kết thúc rồi mới quyết định. tổng nữ tự giật mình nhưng lập tức nhu thuận trả lời. <cười> Tự lên nhà đầu kia, xem ra cũng rất cơ trí, đích xác đó là một quyết định sáng suốt. Nếu ta ở vị trí đó, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Hàng lộng khẽ cười nói, sau đó thần sắc thay đổi, thúc dục linh lực dưới chân, khiến cho tốc độ của người phong xa tăng thêm một bậc, làm cho đội tử họ tống hoảng sợ một phen. Trong nháy mắt, hai người đã bay xa ra hơn mười trường, không lâu sau đã biến thành một quan điểm nhỏ xíu, dần dần biến mất ở phía chân trời.